Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Trường 3826 Chiết xuất bàn đào Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Linh giới ba đại yêu vương Một trong đến từ biển rộng chỗ Sâu cường Giả từ trước đến nay dùng dũng mãnh Chứ xanh địa phương Tại một tròi một một mình đấu Trong rõ ràng không địch lại Đem tính Mạng nói rõ tại chỗ đó Đây đối với linh giới sĩ khí có thể nói là một cực kỳ lớn đà kích. Lời này tuyệt không có ăn nói bậy bạ. Tuy rằng ma giới đã từng gặp phải qua đồng dạng ngăn trở chân ma thủy. Tổ một trong hỏa ma vẫn lạc. Nhưng lúc ấy vây công hỏa ma đấy dù sao. Ít ổi vị thiên ngoại ma quân trong cường giả. Mà cùng cự kỳ vương một mình đấu đấy lại chỉ vẹn vẹn có một cái. Mà bi kịch đến tận đây cũng không có chấm dứt. Không lâu lại có tin tức kinh người truyền ra ba đại tán tiên một. Trong cô hồng tử cũng vẫn lạc tại địch thủ rồi. sấm xét giữa trời quang. Hoặc là nói đà kích trí mạng. Đến tận đây tính cả lúc trước vạn giao vương ba đại tán tiên cùng ba. Đại yêu vương tại ngắn ngủn mấy năm giữa. Rõ ràng chỉ còn lại có nửa số. Chú ý, bọn hắn đều được công nhận linh giới cấp cao nhất cường giả. liền bọn hắn cũng đánh đánh vực ngoại thiên ma bất quá, chẳng lẽ thực. Cầm những thứ này gì giới yêu ma không có cách nào. Thần hồn nát thần tính. Linh giới tình huống đắt là cực kỳ không hay. Mà cái này tuyệt không phải cách lệ cổ ma giới cũng tốt, âm ti địa phủ. Cũng được theo giao diện thông đạo mở rộng. Dũng mánh vào đại lượng Vực ngoại thiên ma Ba đại giao diện tình huống Đều trở nên không quá Lạc quan Ai có thể đổ ngăn cơn sóng giữ chúng tu sĩ bắt đầu hoài niệm A Tu la vương kinh tài tuyệt diễm như vậy Tồn tại Ngày xưa A Tu la Chính là chống lại chân tiên Cũng chút nào cũng che Dấu không được nàng phong thái Nếu là có tồn tại như vậy Tam giới Tuyệt sẽ không thất bại lại bại. Mà ngoại giới phát sinh hết thảy, Lâm Hiên cũng không rõ ràng. Giờ này, khắc này, hắn như trước ở đằng kia trong hàn đàm khắc khổ tu luyện. Trong núi không tối nguyệt, huống chi đây không phải là mỗi ngày ngày. Hàn đảm Hôm nay, Lâm Hiên rút cuộc mở mắt ra. Lúc này khoảng cách hắn tiến vào hàn đàm đã trọn vẹn đi qua 50 năm. Rất dài rằng rạc sao Có lẽ à Nhưng đối với hắn cảnh giới này Tu tiên giả mà nói thật sự không Tính Trong nháy mắt vung lên giữa Hôm nay Lâm Hiên không chỉ có thương thế phục hồi như cũ Hai cái Nguyên anh cảnh giới cũng tận đều vững chắc Thực lực tại vốn có trên Cơ sở lại kích tăng rất nhiều Nói xưa đâu bằng nay Cũng không đủ Nhưng Lâm Hiên cũng không như vậy thỏa mãn kế tiếp. Hắn cần đem lính vực tìm hiểu. Cũng không chỉ là muốn muốn chạy trốn cách đây thần bí không gian có. Được lính vực sau mình mới có lực lượng chống lại băng phách từ kia. Trong tay cướp lấy tu la thất bảo trong cuối cùng trang điểm hộp. Tuy rằng Lâm Hiên cũng biết nàng này không dễ chọc. Nhưng vì nguyệt. Nhi hắn căn bản không thể nào lựa chọn. Cũng may cũng không phải lập tức muốn khiêu chiến băng phách, việc cấp. Bách trước tiên là đem vậy có khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào chiết suốt. Đi ra rồi hãy nói. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên tay áo hất lên. Một, tinh xảo hộp ngọc nổi lên. Chút nào dấu hiểu cũng không trong không khí tầng một bạch khí hiển. Hiện mà ra. Vạn năm hàn ngọc. Không đúng, hẳn là hàn ngọc bên trong tinh hoa, bản thân chính là không giống bình thường bảo vật. Nếu là đem thiên tài địa bảo bảo tồn ở bên trong tức thì không có. Dược tính trôi qua vừa nói. Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia ngưng trọng, chiết xuất hắn đã là. Cưới xe nhẹ đi đường quen, nhưng bản đảo chính là tu tiên giới ba đại. Thần quả một trong luận phẩm cấp. So với tiên giới linh quả cũng không kém còi. Loại bảo vật này có thể hay không chiết xuất thành công thật đúng là không tốt lắm nói. Nhưng không thử một lần lại thế nào hiểu được. Cũng may ngoại trừ có khuyết điểm nhỏ nhặt thần quả mặt khác vừa xong. Chỉnh bàn đảo chính mình đồng dạng vỗ tới tay. Cho nên này cái có khuyết điểm nhỏ nhặt chi vật mặc dù chiết xuất đắt. Thất bại cũng sẽ không khiến chính mình đến bước đường cùng. Đương nhiên, đó là xấu nhất kết quả. Có thể chiết xuất thành công là không còn gì tốt hơn, hai quả bàn đào. Thánh quả hơn nữa nơi đây mini sơn hà đổ, đủ để cho hắn tìm hiểu lính. Vực tỷ lệ, lớn đến lại để cho bình thường tu sĩ chảy nước miếng tình. Trạng, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên đã bắt đầu thập phần rất. Nghiêm túc ngồi xuống Bất quá lúc này đây cũng không phải là tu luyện Mà là điều chỉnh lại Để cho tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong Chỉ có như thế chiết Suốt mới có nắm chắc hơn Sau nửa canh giờ Lâm Hiên mở ra hai con ngươi Trên mặt biểu lộ vô kinh vô hỉ Chỉ một cái hướng về đỉnh đầu hộp ngọc Điểm đi Lạch cạch một tiếng truyền vào lỗ tay Nhưng thấy hào quang bắn ra Bốn phía cái kia nắp hộp đắt là chậm rãi Một đánh mà mở chưa nhìn rõ Ràng bên trong cuối cùng là chuyện dì vật Một cố thấm vào ruột gan Mùi thơm lạ lùng đắt do bên trong phiêu tán mà ra Nghe thấy một cách khiến cho người toàn thân thoải mái Mà cái kia mùi Thơm tựa hồ cùng thi tục quả đào có vài phần chỗ tương tự Lâm Hiên tay khẽ vẫy bàn đảo liền bay tới rồi. Khoảng cách gần nhìn lại phát hiện bảo vật này mặt ngoài mơ hồ có. Mấy cái điểm lấm tấm màu sắc cũng thoáng có chút tái đi. Không cần phải nói cái này tự nhiên là có khuyết điểm nhỏ nhặt nguyên. Nhân hôm nay muốn làm đấy chính là đem chết xuất rồi. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống hai tay vén ở đan điện mà bàn đảo rất bị vừa vặn ở vào hai tay giữa, bị nâng tại trong lòng bàn tay. Trong cơ thể đan điền khí hải, song anh khoanh chân mà ngồi chân. Linh nội đan trầm dãi lơ lửng. Phía dưới là sáng chói linh lực chi hải, mênh mông bát ngát. Mà xa hơn chỗ, lam sắc tinh hải càng thêm chói mắt, vô số quang điểm. Trầm dãi xoay tròn tựu như cùng vũ trụ ngôi sao bình thường. Sau đó Vô số quan điểm bắt đầu di động theo kinh mạch chảy xuôi. Đến trong lòng bàn tay cuối cùng chậm rãi tiến vào đã đến bàn đào. Bên trong. Một tháng sau, Lâm Hiên mở mắt ra. Cái này chiết xuất cần có thời gian, xa so với tưởng tượng lâu cần. Quan điểm nhiều càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Hiên trước kia chiết xuất qua cực phẩm đan dược vô số, nhưng chính... Là cao cấp nhất một loại, cũng xa xa không có cách nào cùng trước mắt. So sánh với, thậm chí có thể nói xa xa không kịp, may mắn lam sắc tinh. Hải quy mô cùng lâm hiên pháp lực thành có quan hệ trực tiếp hơn nữa. Cũng như pháp lực bình thường có thể thông qua ngồi xuống khôi phục. Nếu không thời gian lâu như vậy, đã sớm không kiên trì nổi. Có thể dù vậy, chiết xuất độ khó to lớn cũng vượt xa tưởng tượng rất nhiều điểm sáng màu bạc đối với tạp chất chỗ hữu dụng, nhưng lại không cách nào đem nó từ bàn đảo trong bài xuất. Theo lý thuyết, Lâm Hiên từ khi bước lên con đường tu tiên đối với chiết xuất, sớm đã cưới xe nhẹ đi đường quen. Có thể mặc dù hắn thử phương pháp vô số, còn không có công dụng. Vô kế khả thi. Chẳng lẽ nói hao hết vất vả đến cuối cùng chiết xuất hay vẫn là dùng. Thất bại chấm dứt sao. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, ngược lại không phải là bởi vì ủng. Công khổ cực mà là thiếu một miếng bàn đào thánh quả chính mình tìm. Hiểu lĩnh vực tỷ lệ tự nhiên sẽ tương ấm nhỏ hơn rất nhiều. Đáng giận chẳng lẽ liền không có cách nào sao. Trong nội tâm hiện lên một tia bất đắc dĩ chi ý, Lâm Hiên không khỏi nhớ tới Lam Sát Tinh Hải trong ngũ long tỷ. Không, phải nói là Bách Linh ấm càng thêm thích hợp. Món bảo vật này, rõ ràng cùng Lam sắc Tinh Hải là rất có liên quan. Đấy, như vậy nó đối với chiếc suốt, có thể hay không có xúc tiến hiệu quả. Lâm Hiên không hiểu được trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng thử qua. Giờ này khắc này, dù sao đất là vô kế khả thi, như vậy mạo hiểm thử một. Lần tựa hồ cũng không có cái gì tổn thất. Ngựa chết làm ngựa sống yê. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên phân ra một đám thần. Thức, hướng về Bách Linh ấm đán đi. Không có phản ứng. Lâm Hiên cũng không nhục chí thử lại. Hay vẫn là chút nào đồng tính cũng không. Tiếp tục. Thì cứ như vậy, liên tiếp thử hơn 10 lần, Lâm Hiên đều ý định buông. Tha cho, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.